Chương 22. Bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị thương tích và bệnh tật pháp thuật. Harry cảm thấy bớt căng thẳng vì giáo sư McGonagall coi trọng lời nói của nó nên nó không một chút ngập ngừng nhảy ra khỏi giường ngay, choàng tấm áo khoác ra ngoài bộ đồ ngủ và đeo lại cặp mắt kiếng lên sống mũi. Giáo sư McGonagall nói, "Weasley, con cũng nên đi theo." Khi tụi nó đi theo giáo sư McGonagall đi ngang qua những hình dáng im lặng của Neville, Dean và Seamus, ra khỏi phòng ngủ, đi xuống cầu thang xoắn bằng đá để vào phòng sinh hoạt chung, rồi chui qua cái lỗ chân dung ra hành lang bà béo đang ngập tràn ánh trăng. Harry cảm thấy như thể cơn hoảng loạn bên trong nó có thể tràn ra bất cứ lúc nào. Nó muốn chạy, muốn hét to tên cụ đâm Redor. Trong khi nó, John và giáo sư McGonagall đi thong rong dọc hành lang, thì ông Weasley đang chảy máu trầm trọng, và nếu mấy cái răng nanh đó, Harry cố gắng không nghĩ là mấy cái răng nanh của mình có nọc độc thì sao. Ba người đi ngoan qua con mèo bà Norris, nó dõi hai con mắt đen như hai bóng đen chạy theo họ và gừ dít khe khẽ. Nhưng giáo sư McGonaghan xua nó, xù. Bà, N bà lẩn vào bóng tối ngay, chỉ trong vòng vài phút sau, cả ba đến trước cột tượng đá, hình đầu thú canh gác lối vào văn phòng cụ đâm ở radar. Giáo sư McGonaghan nói, Ông sủi bọt vèo vèo Cái đầu thú bừng sống dậy và nhảy vọt sang một bên Bức tường đằng sau tách ra làm hai Để lộ một cái cầu thang bằng đá Đang chuyển động lên liên tục như cái thang máy xoắn chôn ốc Cả ba người bước lên cái cầu thang chuyển động đó Bức tường đóng lại một cái ụt sau lưng họ Và họ được chuyển lên cao theo những vòng xoáy khít khao Cho đến khi họ được đến đường một cánh cửa bằng gỗ sồi Được đánh bóng cực kỳ cao cấp Với một cái búa gõ cửa bằng đồng có hình dạng một con điểu sư Mình sư tử đầu chim Mặc dù lúc này đã quá nửa đêm khá lâu Từ bên trong căn phòng vẫn vang lên tiếng nói Rõ ràng là đang bếp xếp về họ Nghe anh có vẻ như cụ đâm đang thủ tiếp ít nhất một tá người trong phòng Giáo sư McGonagall cầm cái búa gõ nhẹ cửa ba lần Và mọi tiếng nói đột ngột nín lặng như thể ai đó vừa vặn tắt chúng đi Cánh cửa tự mở ra cùng lúc đó và giáo sư McGonaghan dẫn Harry cùng John bước vào bên trong. Căn phòng chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng, những dụng cụ bằng bạc lạ lùng để trên bàn đều im lặng và tĩnh lại chứ không kêu vo vo và nhả ra từng bụng khói như chúng vẫn thường làm vậy. Những bức chân dung của các ông bà hiệu trưởng cũ của trường Hogwarts treo kín trên tường đang ngủ gà ngủ gật trong mấy cái khung tranh. Đằng sau cánh cửa, một con chim to bằng con ngỗng lông màu đỏ và vàng chéa hết sức lộng lẫy, đang đậu trên một nhành cây và dụi đầu dưới cánh mà ngủ. À, hóa ra là cô, giáo sư Mark và A. Cụ Nam đang ngồi trong một cái ghế có lưng dựa rất cao đặt phía sau cái bàn giấy. Cụ trồm tới trong một vũng ánh sáng tạo nên bằng những ngọn nến đang chiêu sáng và nhặt tờ giấy đặt trước mặt cụ. Cụ mặc một cái áo khoác chỉ theo chỉ màu tía và vàng, bên ngoài cái áo ngủ trắng như tuyết, nhưng trông cụ có vẻ hết sức tỉnh táo. Cặp mắt xanh sáng của cụ nhìn xuyên suốt cái nhìn trầm chầm, chầm giáo sư uh, Margonaghan một cách cố tình. Giáo sư Margonaghan nói, Thưa giáo sư Damredo, Potter có một, vâng, một cơn ác mộng cho ấy nói. Harry lập tức đứng chính, đó không phải là ác mộng. Giáo sư Margonaghan ngoảnh lại nhìn Harry hơi cau mày. Vậy thì, thôi Potter, con hãy kể lại chuyện đó cho thầy hiệu trưởng biết Dạ, con con đang ngủ, Harry nói Và ngay cả trong cơn hoảng loạn Và tuyệt vọng nó vẫn tìm cách làm cho cụ Nam Meredo hiểu là nó cảm thấy ấm ức Vì thầy hiệu trưởng không hề nhìn thẳng vào nó Mà cứ chăm chú xem xét mấy ngón tay đan cài vào nhau Nhưng đó không phải là một giấc mơ chiêm bao bình thường Nó có thực, con nhìn thấy việc xảy ra Nó hít một hơi sâu rồi nói tiếp. Ba của John, ba Weasley đã bị một con rắn khổng lồ tấn công. Mấy lời nói đó dường như rội lại trong không gian. Sau khi Harry thoát ra, nghe hơi buồn cười, thậm chí khôi hài. Mất một lúc im lặng. Trong khi cụ đâm Redo ngả lưng ra sau và đâm chia tư lượng ngắm cái trần nhà. John hết nhìn cụ đâm Redo, lại nhìn Harry, mặt mày nó trắng bệch và hết sức sửng sốt. Vẫn không nhìn Harry, cụ đâm Redo lặng lẽ hỏi con đã nhìn thấy việc này bằng cách nào harida hơi tức tối điều đó thì ăn nhầm gì chứ dạ con không biết ở trong đầu con con cho là cụ damarero vẫn giữ nguyên giọng bình thản con hiểu lầm thầy rồi thầy muốn hỏi là con có thể nhớ ừ, vị trí của con khi quan sát vụ tấn công diễn ra không con có thể đứng bên cạnh nạn nhân hay từ đâu đó trên cao nhìn xuống hiện trường đây là một câu hỏi tỉ mỉ lạ lùng khiến harry há hốc mồm ngó cụ damarero Nghe gần như thể cụ đã biết rồi, nó nói, "Con là con rắn đó, con đã nhìn thấy tất cả mọi việc từ mắt rắn." Vẫn một mất một lát không ai nói một tiếng nào nữa, rồi cụ đã mở đo, nhìn Jon, vẫn còn xanh xám mặt mũi và cất lên một giọng nói sắc lẻm "Bác Arthur bị thương có nặng không?" Dạ có. Harry đáp dứt khoát và rõ ràng tại sao mà tất cả thầy cô lại chậm hiểu đến như vậy, chẳng lẽ họ lại không biết là một người chảy máu nhiều như thế nào khi bị những cây răng nanh dài như vậy cắm phập vô hông sao? Mà tại sao cụ Đambrero không dành cho nó cái lịch sự xã giao thông thường là nhìn thẳng vào mắt nó? Nhưng cụ Đambrero đã đứng lên, nhanh nhẹn đến nỗi khiến Harry giật mình và cụ nói với một trong mấy bức chân dung cụ kỹ treo rất sát trần nhà. Giọng cụ sắc bén uy quyển Ông Evra và bà nữa Dillis Một gió, một pháp sư mặt mày xám ngoác tóc đen và cắt ngang chán Trong một cái khung tranh bên cạnh Lão là một mụ phù thủy cao niên Tóc bạch kim dài quan tít Cả hai đều có vẻ như đang ngủ cực kỳ say nhưng lại mở mắt ra Ngay tức thì Cụ đâm ra hỏi Ông có nghe chứ Lão pháp sư gật đầu còn mụ phù thủy thì đáp Đương nhiên Của Damredo nói Người đàn ông tóc đỏ Đeo mắt kiếng Ông Everard Ông sẽ cần phải tăng cường báo động Phải đảm bảo là Cứ đúng người đi tìm ông ta Và phải tìm ra Cả hai gật đầu Và di chuyển ra khỏi khung tranh của họ Nhưng thay vì xuất hiện Trong những bức tranh bên cạnh Như chuyện thường xảy ra Ở trường Hogwarts Thì lần này Không một người nào tái xuất hiện nữa Một cái khung hiện giờ Chẳng chứa cái gì Ngoài cái hậu cảnh đen thui Còn cái không tranh kia thì chỉ còn trơ mỗi cái ghế bành da xinh xắn. Harry nhận thấy nhiều thầy cô hiệu trưởng khác trên mấy bức tường, mặc dù có vẻ như đang ngáy khò khò và nhễu rãi một cách say dưa cực kỳ, vẫn tiếp tục nhìn trộm nó dưới mi mắt khép hờ và nó chợt hiểu ra những ai đã gì dầm nói chuyện khi giáo sư Macnaghten gõ cửa phòng. Ông Everard và bà Disley là hai trong số những hiệu trưởng Hogwarts nổi tiếng nhất. của Dumbledore nói cô đang đi vòng qua Harry, John và giáo sư McGonagall để tiến đến gần con chim lộng lẫy đang ngủ say trên cành cây đằng sau cánh cửa. Họ nổi tiếng đến nỗi cả hai đều có chân dung treo ở nhiều học viện pháp thuật khác nhau và bởi vì họ tự do thoải mái lui tới giữa những bức chân dung của họ nên họ có thể kể cho chúng ta biết chuyện có thể đang diễn ra ở chỗ khác. Harry kêu lên nhưng ba Wesley đang Wesley đang có thể ở bất kỳ đâu. Ba người người xuống đi nào. Cụ Nam nói như thế không nghe Harry nói gì. Ông Everard và bà Delis có thể trở về trong nhiều phút nữa. Giáo sư McGonaghan giá như cô có thể lấy thêm ra vài cái ghế nữa. Giáo sư McGonaghan rút cây đũa phép của bà ra khỏi túi áo khoác bên ngoài bộ đồ ngủ và vẫy nó một cái. Ba cái ghế xuất hiện từ chốn không chung. Ghế gỗ lưng thẳng không giống chút nào cái ghế bành bọc vài hoa mà cụ Nam Redo đã hóa phép ở phiên tòa kỷ luật từ Harry. Harry ngồi xuống ghế, ngoái qua vai nhìn theo cụ Đambrero. Lúc này, cụ Đambrero đang dùng một ngón tay nhịp nhẹ nhẹ lên đầu vàng lên cái đầu vàng phủ đầy lông vũ của con Fawkes Con chim phượng hoàng thức dậy ngay tức thì, Nó vươn cái đầu xinh đẹp lên cao và quan sát cụ Damrero bằng đôi mắt đen long lánh Cụ Đambrero nói nhỏ với con phượng hoàng Chúng ta cần cảnh báo Một ngọn nửa nhá lên và con phượng hoàng biến mất Cụ Damrero bây giờ cúi xuống Một trong những dụng cụ bằng bạc mong manh Mà chức năng của chúng Harry chưa bao giờ được biết Cụ đem cái món đồ đó về bàn giấy của cụ ngồi xuống và lại đối diện với giáo sư McGonagall Và bọn Harry Cụ nhịp nhẹ nhẹ cái đầu uh, cây đũa phép của cụ lên cái vật đó Dụng cụ này lập tức bừng lên sự sống Với những tiếng leng ke nhịp nhàng Mấy bụng khói tí hon màu xanh lục nhạt bốc lên từ cái ống Nhỏ xíu màu bạc lấp lánh trên đỉnh của dụng cụ này Cụ đam Marero ngắm lặng làn khói rất kỹ lưỡng, chán của cụ trao lại thành rãnh, và vài giây sau, những bụng khói tí hon trở thành một, một luống khói đều đặn, mạnh mẽ bốc lên tới không chung thì dày đặc vào cuộn xoắn lại. Một cái đầu rắn mọc ra từ cuối luồng khói, há cái miệng rộng hoác, Harry tự hỏi có phải cái dụng cụ đó đang định đang thẩm định lại câu chuyện của nó không. Nó háo hức nhìn cụ Đam để tìm một dấu hiệu chứng tỏ rằng nó đúng, nhưng cụ Dumbledore không thèm ngước lệ lê đầu lên. Đương nhiên, đương nhiên, cụ Dumbledore lẩm lầm bấm, rõ ràng là cụ tự nói với chính mình, vẫn quan sát luồng khói mà không tỏ một chút biểu hiện ngắn nhiên nào. Nhưng về bản chất thì tách biệt à? Harry không thể hiểu được đầu cua tay nhau của câu hỏi này, tuy nhiên, ngay khi đó, con chăm tự... Tách mình ra làm hai con rắn, cả hai đều cuộn lấy nhau và uốn éo trong không gian tăm tối. Với một vẻ hài lòng dứt khoát, cụ năm Redor gõ cây đũa phép lên cái dụng cụ đó một lần nữa. Tiếng kêu leng keng chậm lại và tắt đi, hai con rắn mờ khói xương không nhìn, không hình dạng rồi biến mất. Cụ đâm Redor đặt cái dụng cụ đó trở lại chỗ cũ trên cái bàn nhỏ mảnh khảnh. Harry thấy nhiều ông hiệu trưởng cũ trong mấy bức chân dung đưa mắt dõi theo nó. Rồi khi nhận thấy Harry quan sát lại họ, họ bèn vội vàng giả vụng, ngủ trở lại. Harry muốn hỏi cái dụng cụ bằng bạc kỳ lọ đó dùng để làm gì. Nhưng trước khi nó kịp hỏi thì có một tiếng quát vang lên từ đỉnh của bức tường bên phải. Lão Pháp Sư tên là Everest đã trở về trong bức tranh chân dung của mình thờ hồn hến. Cụ đâm Redo hỏi ngay có tin gì? Lão Pháp Sư lau trán bằng tấm màn đằng sau lưng nói Tôi đã hò hét cho đến khi có người chạy tới, tôi nói tôi nghe có cái gì đó chuyển động dưới tầng chệt, họ không biết có nên tin tôi hay không nhưng cũng đi xuống kiểm tra, ông cũng biết là không có bức chân dung nào để có để làm chỗ quan sát, nhưng dù sao cũng chỉ vài phút sau là họ khiêng ông ta lên lầu. Trông không ổn lắm, mình đầy máu me, khi họ đi rồi tôi chạy qua bức chân dung của bà Elfrida Crack để có góc nhìn tốt hơn, do làm một cử chỉ. Dù là một cử động hoảng loạn như bị co giật. Cụ đâm nói, Tốt, vậy thì tôi tin là bà d sẽ nhìn thấy lúc ông ấy đến nơi. Vài khắc sau, bà phù thủy tóc bạch kim quan tít cũng tái xuất hiện trong bức chân dung của mình. Bà ngồi hụp xuống cái ghế bành húng ngắn ho và nói, Vâng, cụ đâm à, họ đã đưa ông ta đến bệnh viện Thánh Mungo. Họ đã khiêng ông ta đi ngang qua bức chân dung của tôi. trông ông ta bết lắm. Cụ đâm Meredo nói, Cảm ơn. Cụ nhìn sang giáo sư McGonaghan Minerva, tôi có thể nhờ cô đi đánh thức mấy đứa trẻ nhà Weasley dậy Tất nhiên Giáo sư McGonaghan đứng dậy và nhanh chóng đi về phía cửa Harry liếc một cái nhìn sang bên John Trông John lúc này kiếp sợ đến người Dừng bên cánh cửa, giáo sư McGonaghan hỏi Mà này, cụ đâm Mredo. còn chị Molly thì sao? Cụ đâm Mredo nói Đó sẽ là công việc của Fawkes khi nó làm xong nhiệm vụ canh gác những kẻ lai vãng chỗ này Nhưng có lẽ bà ấy đã biết rồi cái đồng hồ tuyệt vời của bà ấy Harry biết cụ Don Đa đang nói tới cái đồng hồ chỉ ra không phải giờ mà là nơi trốn tình trạng của từng thành viên khác nhau trong gia đình Weasley Và nó chợt nghĩ một cơn đau nhói là cây kim đồng hồ của ông Weasley vào lúc này đang chỉ vô chỗ lâm nguy đến tính mạng Nhưng bây giờ đã quá khuya rồi, bà Weasley cũng đã đi có lẽ đã đi ngủ, chứ không còn xem đồng hồ và nó cảm thấy lạnh buốt khi nhớ lại ông kẹ của bà Weasley đã từng hóa ra xác chết của ông Weasley, cặp mắt kiếng của ông lệch đi, máu trên mặt ông chảy xuống, nhưng ông Weasley sẽ không chết, ông không thể chết được. Cụ Năm Reddor lúc này đang lục lọi trong một tủ đựng ly tách đằng sau lưng John và Harry, cụ quay lại trở ra mang theo một cái ấm đun nước. Đen xì đen thui, cẩn thận đặt nó lên bàn giấy của cụ Rồi cụ dơ cây đũa phép lên lầm bẩm, cảng hóa Trong tích tắc, cái ấm run lên, sáng rực lên một màu xanh kỳ dị Rồi sau so cái dùng mình, nó đứng yên, trở lại màu đen nguyên thủy Cụ đâm Renor đi tới một bức chân dung khác Lần này lão, là một lão pháp sư có hàm râu nhọn, trông rất khôn ngoan Bức tranh vẽ lão đang mặc y phục màu xanh lá cây và bạc của nhà Slytherin và rõ ràng là lão say ngủ say đến nỗi lão không thể nghe tiếng của Damredo đang cố gắng đánh thức lão. Finisa, Finisa. Đến lúc này thì chủ thể của mấy bức tranh, mấy bức chân dung sắp hàng trong phòng không còn giả vờ ngủ nghe nữa, họ cựi quệ trong cái khung tranh của họ để có tư thế tốt hơn mà quan sát việc gì đang diễn ra. Khi lão pháp sư mặt mũi khôn ngoan tiếp tục giả đò ngủ say, mấy pháp sư trong bức tranh chân dung khác hè nhau gọi tên lão. Phinissa, Phinissa Lão ta không thể giả phật thêm được nữa Lão làm một điệu bộ giật mình như đóng kịch Và mở to đôi mắt ra Có phải ai đó vừa gọi tên tôi Của đâm Redhorn nói Tôi nhờ ông về thăm bức chân dung kia của ông một lần nữa Phinissa, tôi có một thông điệp cần gửi nữa Phinissa cất tiếng nói nghe lạo xạo Giả một cái ngáp dài Mắt lão đào quanh phòng Đào quanh phòng rồi trúng mục vào Harry thăm bức chân dung kia của tôi à? Ôi thôi, ông Namredo ơi, tối nay tôi mệt quá. Có cái gì đó trong giọng nói của lão Phineza rất quen thuộc đối với Harry. Nó đang nghe thấy giọng nói này từ trước đây ở đâu rồi? Nhưng nó, nhưng trước khi nó có thể suy nghĩ tiếp, mấy bức chân dung trên các bức tường chung quanh đã mầm phản đối. Một lão pháp sư mũi đỏ, thân hình béo tốt, vung nắm đấm lên la lối. Thưa ngài, như vậy là bất phục tùng, là vô trách nhiệm. Một lão pháp sư coi bộ già nua ốm yếu mà Harry nhận ra là vị hiệu trưởng tiền nhiệm của cụ đam Redo của Armando Deephead kêu lên. Chúng ta rất vinh dự để được phục vụ đương kim hiệu trưởng của trường Hogwarts, ông Phinissa. Ông thật là đáng xấu hổ. Một mụ phù thủy có đôi mắt sắc lẻm dơ lên cao một cây đũa phép dài cui một cách khác thường, trông giống một cây roi mây và kêu to. Cụ đam Redo, có cần tôi khuyên gian lão ấy không? lão pháp sư tên Finisa đánh xuống nước, mắt ngó chừng cái đũa phép như cái roi mây ấy, khái ha e già sợ sệt. Lão nói: "Thôi, được rồi. Mặc dù vào thời điểm này, có lẽ hắn đã tiêu hủy bức tranh của tôi mất rồi, nhưng hắn như hắn đã làm đối với hầu hết những người khác trong gia đình." Cụ Damredon nói: "Sirius biết là không nên tiêu hủy bức chân dung của ông." Harry nhớ ra ngay tức thì nơi nó đã từng nghe giọng nói của lão pháp sư Finisa trước đây. Giọng nói đó phát ra từ khung tranh rõ ràng là trống trơn trong phòng ngủ của nó ở ngôi nhà trên đường Grimmauld. Cụ đâm Redo nói tiếc, ông sẽ chuyển cho anh ấy thông điệp rằng Arthur Weasley đã bị thương nặng và vợ, con cái cùng Harry Potter sẽ đến nhà anh ấy trong một thời gian ngắn, ông hiểu chứ? Lão Phinissa nhắc lại một một giọng ngao ngán, Arthur Weasley bị thương, vợ và con cái và Harry Potter sẽ đến đó ở. Được, được, tốt lắm. Lã tuột ra khỏi cái không tranh của bức chân dung và biến mất đúng lúc Vào lúc cánh cửa văn phòng lại mở ra một lần nữa Fred, George và Ginny được giáo sư McGonagall lùa vô phòng Trong cả ba đều đầu bù tóc rối và bàng hoàng sửng sốt Vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ Ginny có vẻ sợ hãi hỏi Anh Harry, chuyện gì xảy ra vậy? Giáo sư McGonagall nói anh nhìn thấy ba của em bị thương Trước khi Harry kiếm nói, cụ Damredor đã bảo Ba của con đã bị thương trong lúc thi hành một công tác cho hội Phượng Hoàng. Ông ấy đã được đưa đến bệnh viện Thánh Mungô chuyên dị thương tích và bệnh tật pháp thuật. Thầy sẽ đưa các con về nhà chú Sirius, ở đó tiện lui tới bệnh viện hơn là từ trang dạng hang sóc. Các con sẽ gặp mái của các con ở đó. Trông Fred rõ ràng là bị chấn động. Anh chàng hỏi, tụi con đi bằng cách nào, bột phổ lo ạ? Cô Damarero nói, không, bộ phổ không an toàn lúc này. Hệ thống trên trời đó đã bị canh gác, các con sẽ đi bằng khóa cảng. Cụ đâm Dambrano chỉ vào cái ấm đun nước cũ xì đang nằm một cách ngây thơ vô tội trên bàn giấy của cụ nói tiếp. Chúng ta chỉ chờ Phinisya, Nicholas về trở về tường thuận lại. Thầy muốn chắc chắn là tất cả ngoại vi đều phải được an toàn trước khi đưa các con đi. Một ánh lửa nhá lên sáng lên giữa căn phòng để lại đằng sau mỗi một chiếc lông chim vàng chóe lơ lửng trong không trung rồi nhẹ nhàng thong dong đáp xuống sàn. Cụt Amrero bắt chiếc lông khi nó vừa rơi xuống và nói Đó là báo động của Fawkes ăn là bà ấy đã biết các con đã ra khỏi giường Minerva, cô đi ra lừa bà ấy qua chỗ khác Điện với bà ta bất cứ chuyện gì Giáo sư McGonagall biến mất trong một cái phất tấm áo tràng đen Từ, đào, từ đằng sau lưng của Amrero vang lên một tiếng nói chán phẻ phè Lão Pháp Sư tên là Phinesa vừa tái xuất hiện trước ngọn cờ Slytherin của lão Nó nói là nó vui mừng lắm Thằng chất của ta vẫn luôn, luôn có sở thích kỳ cục Trong việc khách khứa đến nhà Cụ Đâm và nói ha với Harry Và mấy anh em nhà Weasley Vậy thì các con lại đây Và nhanh chân lên trước khi có kẻ khác đi theo chúng ta Harry và mấy đứa kia Xúm lại quanh bàn giấy của cụ Đâm Tất cả các con đều đã từng sử dụng Khóa cảng trước đây phải không Cụ Đâm hỏi và tụi nó gật đầu Từng đứa trồm tới để sờ vào một bộ phận nào đó Của cái ấm đun nước đen thui Cụ Đâm nói tốt vậy khi thầy đếm đến ba một hai chuyện gì? chuyện chỉ xảy ra chỉ trong một phần giây trong cái tích tắc không tính được trước khi cụ đâm redor đếm đến 3 harry ngước nhị lệ nhìn lên cụ hai người lúc này đứng rất sát bên nhau và đôi mắt đăm chiêu trong xanh của cụ đâm redor di chuyển từ cái khóa cảng sang gương mặt harry ngay lập tức Cái thẹo trên chán Harry cháy bỏng lên Nóng rát cực kỳ Như thể vết tương cũ lại một lần nữa bùng lên Và cũng bùng lên trong Harry Một cách tự nhiên ngoài ý muốn Và mạnh một cách đáng sợ Một nỗi căm ghét mà Harry cảm thấy hết sức mãnh liệt Trong tích tắc ấy Đến nỗi nó chẳng muốn làm gì khác hơn là đánh Cắn cắm phập răng anh của mình Vô người đàn ông trước mặt nó 3. Harry cảm thấy một cái giật thót Thiệt mạnh so rốn Mặt đất tan biến đi dưới chân nó Cây ấm nước chạm mặt đất kêu lanh canh Và đâu đó trong tầm tay một giọng nói vang lên Lại trở về đây lũ trẻ danh sức xược phản bội giống nòi Có đúng là chúng đang hấp hối không Một giọng thứ hai gầm lên cút Harry lồm cồm đứng dậy và nhìn ngó chung quanh Tụi nó đã về đến cái nhà bếp âm mưu dưới tầng hầm của căn nhà số 12 đường Greenmount Nguồn ánh sáng duy nhất chứa dọi căn phòng xuất phát từ ngọn lửa lò sưởi và một ngọn nến chập chờn xoay sáng những đồ thừa lại của một bữa ăn tối cô độc. Lão Crutcher đang lủi biến đi, đằng sau cánh cửa, bằng cánh cửa dẫn lên hành lang. Vừa ngoảnh lại nhìn tụi nó với vẻ đầy ác ý, vừa kéo mạnh cái giải thắt lưng của lão. Chú Siroth vội vã đi về phía tụi nó, trông hết sức lo âu. Chú không cạo dâu và vẫn mặc quần áo ban ngày, và từ chú bốc ra một cái mùi chua luyết tử tựa như mùi lão Mundegos. Chú thưa tay ra đỡ Ginny đứng dậy hỏi Chuyện gì xảy ra vậy? Ông Phinissa Nicholas vừa nói là anh Arthur đã bị thương nặng Fred nói Chú hỏi Harry ấy George nói Đúng rồi, cháu muốn chính tay mình nghe chuyện ra sao? Hai anh, hai anh em sinh đôi và Ginny đều nhìn Harry trọng trọng Tiếng bước chân của lạ Critcher dừng đâu đó trên đầu cầu thang Bên ngoài Harry bắt đầu nói, nhưng lần này thiệt khó nói hơn cả khi kể lại cho giáo sư Macgonagan hay cụ Dumbledore. Đó là con có một một thứ giống như thấy trong chiêm bao. Nó kể lại toàn bộ những gì nó đã nhìn thấy, mặc dù nó sửa, đã sửa đổi chi tiết câu chuyện để có vẻ như nó đã quan sát sự việc từ bên lề khi con rắn tấn công, chứ không phải nhìn thấy từ chính con mắt rắn. Vẫn còn trắng bệch, John ném cho Harry một cái nhìn rất nhanh nhưng không nói gì cả. Khi Harry kể xong, Fred, Josh và Ginny tiếp tục nhìn nó trọng trọc thêm một lát nữa. Harry không biết là có phải nó đã tưởng tượng hay không nhưng nó cảm thấy dường như trong ánh mắt tụi kia đều có cái gì đó như thể buộc tội nó. Ừ, nếu họ kết tội nó khi mà nó chỉ chứng kiến cuộc tấn công thì quả thật nó rất vui mừng là đã không kể cho bọn họ nghe rằng lúc đó nó ở ngay bên trong con rắn. Fred quay lại chứ Sirius hỏi... Má của cháu có ở đây không? Cụ, chú Sirius nói Có lẽ má các cháu vẫn còn chưa biết chuyện vừa xảy ra Điều quan trọng là phải đưa các cháu đi Khỏi trước khi mụ Umbrex có thể xía vô Chú tin chắc chắn Lúc này cụ Umbrello đang thông báo cho má các cháu biết Ginny khẩn khoản nói Chúng ta đi đến bệnh viện Thánh Mungo đi Cô này nhìn quanh mấy người anh Tụi nó dĩ nhiên vẫn còn mặc đồ ngủ Ginny bèn nói tiếp Chú Sirius chú có thể cho tụi cháu mượn cái áo khoác hay cái gì đó Chú Sirius nói Nhưng mà khoan đã Các cháu không thể nào kéo sầm sầm vô bệnh viện Thánh Mungo được Fred nói với vẻ mặt bướng bỉnh Dĩ nhiên là tụi cháu có thể đi đến bệnh viện Thánh Mungo nếu tụi cháu muốn Đó là ba của tụi cháu mà Và cháu sẽ giải thích làm sao Mà cháu biết được Arthur bị tấn công Khi mà bệnh viện chưa kịp báo tin cho má các cháu biết George nóng nảy nói Chuyện đó thì mắc mớ gì chú Sirius nổi giận, mắc mơ chứ? Bởi vì người ta không muốn gây chú ý đến sự kiện là Harry có khả năng nhìn thấy sự việc diễn ra cách xa nó hàng trăm dặm. Các cháu có biết là bộ pháp thuật sẽ làm gì với cái thông tin đó không? Fred và George tỏ vẻ như thể tụi nó cốc cần biết bộ pháp thuật sẽ làm bất cứ điều gì với bất cứ ai. Rồi vẫn trắng bệnh và im lặng. Ginny nói, thì có thể người nào đó, thì có thể người nào đó đã nói cho tụi cháu biết. Tụi cháu có thể nghe từ một người nào đó khác hơn hạn là Harry chứ bộ. Thí dụ như từ ai Chú Sirius mất kiên nhẫn Nghe đây các cháu Ba của các cháu đã bị thương trong lúc thi hành một nhiệm vụ cho hội kín Và trong một hoàn cảnh đủ để thiên hạ nghi ngờ rồi Giờ lại thêm cái chuyện kỳ lạ là con cái ông ấy biết ngay Việc đã xảy ra chỉ trong chỉ trong vòng một vài giây Các cháu có thể làm tổn hại đến, đến hội một cách nghiêm trọng Fred hét toáng lên Chúng cháu cóc cần lo tới cái hội thổ tả George cũng gào lên Chuyện chúng cháu đang nói là ba của chúng cháu đang hấp hối Đến phiên chú Sirius nổi cơn thịnh nộ Ba của các cháu biết rõ là ông ấy đang làm cái gì Và ông ấy sẽ chẳng cảm ơn các cháu đâu Nếu các cháu làm cho dối nùi công việc của hội Chính cái điều này Chính điều này là nguyên nhân các cháu không được gia nhập hội Các cháu không hiểu Có những điều đáng cho chúng ta sống chết vì chúng Fred giống to Ngồi ở đây mà nói thì dễ lắm Cháu có thấy chú liều cái mạng của chú bao giờ đâu Chút xíu sắc hồng còn lại trên gương mặt chú Sirius cạn kiệt nốt Trong một thoáng, trông có vẻ như thể chú chỉ muốn đấm vô mặt Fred Nhưng khi chú mở miệng ra nói, thì giọng của chú điềm tĩnh một cách kiên quyết Chú biết là rất khó, nhưng tất cả chúng ta cần phải hành động như thể Chúng ta không biết gì hết, chúng ta phải án minh bất động Ít nhất là cho tới khi chúng ta nghe được tin tức từ má của các cháu, được chứ? Fred và Josh vẫn còn lăm le làm minh biến Tuy nhiên, Ginny đi về mấy bước về phía cái ghế gần nhất rồi thả người ngồi phịch xuống. Harry và Ron, hai anh chàng này, Harry nhìn Ron, anh chàng này làm một cử chỉ buồn, cười nửa như gật đầu nửa như nhún vai, rồi cả hai đứa cùng ngồi xuống. Hai anh em sinh đôi quắc mắt nhìn chú Sirius thêm một phút nữa rồi ngồi xuống hai bên Ginny. Chú Sirius nói một cách đầy khích lệ. "Vậy là tốt, thôi nào, chúng ta hãy tất cả chúng ta hãy uống một cái gì đó trong khi chờ đợi uống ba la ra bia bơ chú rơi cây đũa phép lên và khi đang nói nửa cháy nửa tá chai từ trong tủ đựng đồ ăn bay vèo vèo về hướng tụi nó trượt dọc theo cái bàn ăn đụng văng tá là tàn dư bữa ăn tối của chú Sirius rồi từng chai dừng lại ngay ngắn trước từng người một tất cả sáu người cùng uống Và trong một hồi lâu, những âm thanh duy nhất vang lên là tiếng lửa cháy tanh tách trong lò sưởi Và tiếng cạch nhẹ của những kép chai chạm xuống mặt bàn Harry chỉ uống để tay nó có chuyện gì đó mà làm Bụng dạ nó đầy ứ cái tội lỗi khủng khiếp đang nóng sôi lên sủi bọt Nếu không tại vì nó nhìn thì mấy anh em nhà Whisley đã không phải ngồi đây Tất cả tụi nó đang an lành ngồi trên giường Cũng chẳng ích lợi gì cái việc tự ăn nổi Là nhờ có nó báo động mà giúp tìm ra ông Weasley Bởi vì trước hết không có cách gì Né tránh được Cái sự thể chính nó là kẻ tấn công ông Weasley Đừng có ngu Mình đâu có răng nanh Nó tự nhủ cố gắng giữ bình tĩnh Mặc dù bàn tay nó nắm chặt chai bia bơ Đang run lên bẩn bật Lúc đó mình đang ngủ trên giường Mình đâu có tấn công ai Nhưng mà chuyện vừa chuyện gì vừa mới xảy ra trong văn phòng thầy Damredo, nó tự hỏi. mình cảm thấy như thể mình muốn tấn công cả thầy Damredo. nó đặt chai bia bơ xuống bàn hơi mạnh ngoài ý muốn đến nỗi bia bơ văng tung té cả ra mặt bàn. không ai chú ý. Thế rồi một ngọn lửa bùng lên trong không trung chiếu sáng tỏ. mấy cái dĩa dơ hầy trước mặt mọi người. một cuộn giấy da rớt bịch xuống mặt bàn kèm theo mỗi một chiếc một cái lông đuôi phượng hoàng vàng chéo. chú Sirius Vội chụp cuộn giấy ra, lập tức kêu lên Focus, nhưng đây không phải là thư của cụ đâm ra Át hẳn là thư của má các cháu Đây nè Chú nhấn mạnh lá thư vô tay Josh Anh chàng này sẽ niêm, mở ngay, sẽ niêm phong mở ngay lá thư ra và đọc to Ba vẫn còn sống Má đi ra bệnh viện Thánh Mungo ngay bây giờ Hãy ở yên tại chỗ các con đang ở Má sẽ báo tin ngay khi có thể Má Josh ngước nhìn quanh bàn chậm rãi nói Vẫn còn sống Nhưng mà điều đó nghe như Josh không cần nói hết câu đối với Harry, điều đó cũng nghe như thế, ông Weasley đang lơ lửng ở đâu đó giữa sự sống và cái chết. Vẫn còn tái lét một cách khác thường, John ngó chằm chằm mặt sau lá thư của mẹ nó, như thể từ đó có thể hiện thêm lời an ủi của nó. Fred kéo bức thư ra khỏi tay Josh và tự mình đọc, rồi ngước lên nhìn Harry khiến Harry cảm thấy bàn tay nó đang cầm chai bia bơ lại run lên và nó siết sẽ chai chặt hơn nữa để ngắt cơn run lề bầy Harry không thể nhớ ra là mình từng ngồi suốt đêm nào dài hơn đêm này chưa chú Sirius đã một lần đề nghị tụi nó đi ngủ nhưng lại không đủ thuyết phục và ánh mắt ghê tẩm của anh em nhà Weasley cũng đủ là câu trả lời tụi nó gần như ngồi yên lặng chung quanh cái, mặt, cái bàn ngó sợi bấc của ngọn đèn cầy đang lụn dần lụn dần trong sóc lỏng thỉnh thoảng có đứa đưa ra Đưa chai bia bơ lên môi Lời nói ra chỉ để hỏi giờ Và thắc mắc chuyện gì đang xảy ra Và để tái cam đoan với nhau là Nếu có tin dữ thì ắt hẳn tụi nó đã biết ngay Bởi vì bà Weasley Giờ này ắt là đã đến bệnh viện Thánh Môn Ngô lâu rồi ha. Ginny cuộn tròn trong cái ghế Như một con mèo Nhưng đôi mắt cô bé vẫn mở thao láo Harry có thể nhìn thấy ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt ấy, Ron ngồi với hai, ngồi với hai bàn tay bưng cái đầu, khó có thể nói rõ được là nó đang thức hay ngủ. Còn Harry và chú Sirius thì cứ đưa mắt nhìn nhau hoài, cảm thấy như mình là kẻ xâm nhập vô cái gia cảnh bối rối này, chờ đợi, chờ đợi. Và rồi vào lúc 5 giờ 10 phút sáng, theo đồng hồ của Ron, cánh cửa nhà bếp mở bung ra và bà Weasley đi vào nhà bếp bà cực kỳ xanh xao nhưng khi mọi người quay lại nhìn bà, Fred, John cùng Harry mới nhổm dậy ra khỏi ghế được nửa chừng thì bà nở một nụ cười mệt nhọc ba sẽ khỏe lại bà nói giọng yếu ớt vì kiệt sức ba đang ngủ mai mốt tất cả các con có thể đi thăm ba hiện giờ anh bên đang ngồi chung trong ấy với ba anh con sẽ xin nghỉm làm buổi sáng Fred thả người ngồi trở xuống cây ghế hai bàn tay bưng mặt George và Ginny đứng dậy đi tới bên cạnh, ôm lấy mẹ vỗ về John thốt lên một tiếng cười run run và nốc một hơi cạn nốt phần bia bơ còn lại trong chai Chú Sirius đứng dậy hí hưởng nói to Điểm tâm, con giao tinh chết tiệt ấy lại ở đâu hả? creature Gritcher, Gritcher Nhưng Gritcher không thèm đáp lại lệnh triệu tập của chú Sirius Chú Sirius đếm đầu trong phòng làm nhầm Ôi quyến phút nó cho xong, vậy là dọn điểm tâm cho để coi. Bả tôi nghĩ thịt muối và trứng và trà và bánh mì nướng. Harry vội vã đi về phía bếp lò để giúp việc. Nó không muốn xâm nhập đến cái niềm vui của gia đình Weasley. Nó đã sợ hãi cái phút mà bà Weasley sẽ bảo nó kể lại nó cảnh nó chiêm bao. Tuy nhiên, nó mới lấy mấy cái đĩa ra khỏi ngăn tủ đựng chén bát. Thì bà Weasley đã nhấc mớ dĩa đó ra khỏi tay nó rồi kéo nó vào lòng mà ôm chặt. Bà nghẹn ngào nói... Nếu không nhờ con, Harry à, thì bác không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chúng ta có thể sẽ không tìm ra Arthur trong nhiều tiếng đồng hồ và rồi lúc đó sẽ quá trễ. Nhưng nhờ con mà ông ấy vẫn còn sống và cụ Dammerer có thể nghĩ ra một câu chuyện để lấp liếm vì sao Arthur lại có mặt ở chỗ đấy. Nếu không vì con không thể thì con, nếu không thì con không thể ngờ là ông ấy sẽ bị rắc rối đến cỡ nào đâu. Cứ nhìn gương anh Sturgis khốn khổ Thiệt khổ cho Harry phải hứng chịu lòng biết ơn của bà Weasley nhưng may thay bà buông nó ra ngay để quay lại về phía chú Sirius và cảm ơn chú ấy đã chăm nom đàn con của bà suốt đêm qua. Chú Sirius nói rất vui mừng khi chú có thể giúp đỡ và hy vọng là tất cả gia đình bà Weasley sẽ ở lại nhà chú trong khi ông um, Weasley còn đang nằm trong bệnh viện. Ôi chú Sirius, tôi thật biết ơn chúng vô cùng Họ nói là ông ấy sẽ phải nằm đó một thời gian Và đợi ở gần bệnh viện cho tiện đi lại thì thiền là tuyệt vời Dĩ nhiên như vậy có nghĩa là chúng tôi sẽ ăn lễ Giáng sinh ở đây Càng đông càng vui mà Chú Sirius nói một cách chân thành rõ rệt đến nỗi bà Weasley tươi cười với chú ấy Rồi đeo cái tạp dề vô, và bắt đầu dọn bữa ăn sáng Không thể nào chịu đựng lâu hơn nữa, Harry thì thầm Chú Sirius, con có thể nói nhỏ với chú vài lời được không? Ờ, ngay bây giờ Nó đi vô căn phòng nhỏ, đựng đồ ăn, thức uống, tối om Và chú Sirius đi theo nó Không cần màu đầu, Harry kể cho người cha đỡ đầu của nó Mọi chi tiết của cảnh chiêm bao mà nó đã thấy Có cả sự thật là chính nó đã là con rắn tấn công ông Weasley Khi ngừng khi nó ngừng lại để thở, chú Sirius nói Con đã kể cho cụ Damredo nghe điều này chưa Harry sốt ruột Rồi nhưng thầy không nói gì với con Điều đó có nghĩa là gì Ừ, bây giờ thầy không thèm nói chuyện với con Cái gì nữa Chú Sirius nói đều đều chắc chắn Chú tin chắc là cụ sẽ nói cho con biết Nếu có điều gì đáng phải lo lắng Harry nói Giọng nó lúc này không còn là giọng thì thầm nữa Nhưng đó chưa phải là tất cả Chú Sirius con Con nghĩ là con sắp phát điên mất Trong lúc con ở trong văn phòng thầy Damrero Chỉ ngay trước khi tụi con lên khóa cảng Trong chừng 2 giây con đã tưởng con là một con rắn Con đã cảm thấy giống như một con rắn Cái thẹo của con đau thiệt là đau Khi con nhìn mặt thầy Damrero Chú Sirius à, con đã muốn tấn công thầy Nó chỉ có thể ngó thấy một mảng nhỏ Của gương mặt chú Sirius Toàn bộ phần còn lại chìm khuất trong bóng tối Chú nói Chắc có lẽ đó là hậu vị của cái chiêm bao Lúc đó con vẫn còn suy nghĩ Về cơn ác mộng hay cái gì đó Và Harry lắc đầu không phải vậy Nó giống như cái gì đó trỗi dậy Ở bên trong con Như là có một con rắn ở bên trong con Chú Sirius quả quyết nói Con cần đi ngủ, con cần ăn điểm tâm xong thì lên đầu mà đi ngủ và sau bữa ăn trưa thì con có thể đi thăm bác với mấy đứa kia. Con đang bị kích động, Harry à. Con đang tự trách mình về một điều mà con chỉ chứng kiến và rất may là con đã chứng kiến việc đó. Nếu không thì bác Arthur có thể đã chết rồi. Đừng lo lắng nữa. Chú Sirius vỗ lên vai Harry và đi ra khỏi cái gian buồng, đựng đồ ăn thức uống để mặc Harry đứng đó một mình trong bóng tối. Buổi sáng hôm buổi sáng hôm đó. Mọi người đều lăn ra ngủ, ngoại trừ Harry. Nó đi lên phòng ngủ mà nó đã cùng với John ở chung suốt mùa hè qua. Nhưng trong khi John bỏ lên giường và lăn ra ngủ trong vài phút, Harry vẫn mặc nguyên quần áo, ngồi khom khom dựa lưng vào mấy thanh chắn của cái giường khung. Bằng kim loại lạnh ngắt, tự hành mình khốn khổ khốn sở với mâu thuẫn trong lòng, quyết tâm không chịu để cho mình ngủ thiếp đi. Quá sợ hãi, mình có thể biến thành một con rắn. Trong khi đi ngủ mà tấn công John Hay trở đi khắp nhà mà cắn mổ hết người này đến người khác Khi John đã thức dậy Harry giả đò nhưng nó cũng đã ngủ một giấc đã đời Mấy cái dương của tụi nó đã được gửi từ trường Hogwarts đến Trong khi tụi nó đang ăn trưa Nhờ vậy tụi nó có thể ăn mặc như dân mắc gồ Để đi đến bệnh viện Thánh Mungo Mọi người ngoại trừ Harry đều vui như điên Và mồm miệng tía lia khi cởi áo trùng ra Mặc vô quần bò áo thun Rồi tụi nó chào đón cô Tors và thầy Mắt Điên Hai người này đến để hộ tống tụi nó đi băng qua thành phố London Tụi nó vui cười nhạo cái nón trái dưa mà thầy Mắt Điên đội sụp chéo xuống để che đi con mắt pháp thuật của thầy Và tụi nó cam đoan với thầy là Thiệt tình nhá, ngay cả cô Tors bữa nay tóc lại ngắn và mà có màu hồng tươi Cũng không thể thu hút được sự chú ý bằng thầy khi đi xe điện ngầm đâu Cô Tors rất khoái việc Harry nhìn thấy cuộc tấn công ông Weasley Một đề tài mà nó không muốn triển khai thêm một chút nào xíu nào Khi ngồi bên cạnh nhau trên một chiếc tàu lắc lư đi về phía trung tâm thành phố Cô to tò mò hỏi Harry Trong gia đình con đâu có ai mang dòng máu kiến giả hả? Harry nghĩ đến giáo sư Chalony và cảm thấy bị xúc phạm Nó đáp, dạ không H Cô Tons tỏ vẻ đam chiêu Không, không, cô cho là cái việc con làm không thực sự là tiên tri đúng không? Ý cô nói con đâu có nhìn thấy trước tương lai mà con lại nhìn thấy hiện tại thiệt kỳ lạ quá hả? nhưng mà cũng có ích chớ. Harry không trả lời. Mai thay, họ ra khỏi xe lửa ở trạm dừng kế tiếp, một nhà ga ở ngay trung tâm London và và trong cảnh trộn rộn xuống xe, Harry đã có thể xoay sở sao cho anh em Fred George lọt vô giữa nó và cô Torts. người đi đầu dẫn đường. Mọi người đều theo cô Torts đi lên một cái cầu thang tự động. thấy muốn đi thì lộc cọc đi đằng sau cả nhóm để bảo hậu. cái nón cháy dưa của thầy Sụp thấp xuống và một bàn tay xương sở của thầy đút vô trong áo khoác giữa hai nút áo Nắm chặt cái đũa phép, Harry cảm nhận được con mắt bị che dấu của thầy mút đi vẫn nhìn chằm chằm vào nó Harry tìm cách đánh trống lảng những câu hỏi thêm về giấc chiêm bao của nó Bằng cách hỏi thầy mắt điên là bệnh viện, th bệnh viện Thánh Môn nằm ẩn chỗ nào Không xa đây lắm, thầy mắt điên lẩm mầm khi họ vừa mới bước tới khoảng trời mùa đông trên một con đường rộng rãi. Nhà hai bên phố đều là những cửa tiệm đông ken những người đang mua sắm cho lễ giáng sinh. Thầy đẩy Harry đi tới trước một chút rồi thầy bước cồm gục ngay sau lưng nó. Harry biết con mắt pháp thuật của thầy đang đảo nhìn bốn phương tám hướng bên dưới cái nón đội sùm sụp, thầy lao vào tiếp. Đâu có dễ kiếm ra một chỗ tử tế cho một cái bệnh viện. Không có chỗ nào trong hẻm xéo đủ rộng mà chúng ta cũng không thể xây bệnh viện ngầm dưới đất như bộ pháp thuật không được lành mạnh. Cuối cùng họ đã phải xoay sở để đồng thuyết phù thủy pháp sư bệnh tật đau yếu có thể đến rồi đi ra hòa lẫn vô đám đông. Thầy nắm lấy vai Harry để tránh cho hai người bị khỏi bị xô lệch tách ra bởi một bầy người đang mua sắm om giòm rõ ràng là chỉ có ý định chen vô một cửa hàng gần đó đầy những dụng cụ điện. Một lát sau thầy Moody hỏi. Một lát sau thầy Moody nói chúng ta tới nơi rồi. Họ đến. Họ đã đến bên ngoài một tòa nhà bếch hóa to lớn kiểu xưa Bằng gạch đỏ, tên công ty là Puts Dots and Dots là tên hai người hùn vốn làm ăn Chỗ này mang một vẻ tồi tàn nhếch nhác Những cửa sổ bày hàng chỉ gồm có vài ba tượng người mẫu Đã sút càng gãy gọng với một mớ tóc giả Sọc sạch đứng lộn rội trong những bộ cánh đã lỗi thời Ít nhất 10 năm Tấm bảng to tướng treo trên tất cả mấy cánh cửa đầy bụi bặm đều mang dòng chữ đóng cửa để tân trang. Harry nghe rõ rằng một người đàn bà xách um, chữ tay mấy cái túi nhựa đựng hàng mua sắm nói với bà bạn khi hai người đi ngoan qua chỗ Harry đứng. Cái chỗ đó không khi nào mở cửa. Cô Toss ra dấu cho bọn Harry đi tới trước một cửa sổ không trưng bày gì hết ngoài tượng một cô người mẫu đặc biệt xấu xí có hai hàng mi mắt giả khép mở nửa chừng. Và đang diện một cái áo đầm kiểu tàm rè bằng ni lông màu xanh lá cây Tốt mọi người đã, đã sẵn sàng chưa Tụi nó gật đầu xúm xít quanh cô một đi một lần nữa đẩy Harry Một cái giữa hai xương bả vai để thúc nó đi tới trước Cô Tom trồm sát vô cửa kính cửa sổ Ngước lên nhìn bức tượng người mẫu cực kỳ xấu xí ấy mà nói Hơi thở của cô làm mờ cả kính Watcher chúng tôi đến đây để thăm ông Arthur Weasley trong vòng nửa giây Harry nghĩ cô Tons thể là lố bịch khi trông mong một bức tượng người mẫu ấy nghe cô nghe cô ấy nói bằng một giọng khẽ khàng đến thế mà lại xuyên qua một tấm kính và lại dầm dầm tiếng xe buýt chạy ngang đằng sau lưng cả trong sự huyên náo ồn ào của một con đường đầy những người mua sắm rồi Harry lại nhớ lặn ra là bức tượng người mẫu cũng đâu có thể nghe được gì Nhưng chỉ một giây sau, miệng Harry há hốc ra vì sừng sốt khi bức tượng người mẫu nhẹ gật đầu ra hiệu bằng mấy ngón tay dính liền nhau. Và cô Toss đã nắm chặt cùi trò của Ginny và bà Wisley bước thẳng xuyên qua lớp kính mà biến mất. Fred, George và John bước theo ba người kia. Harry liên nhìn đám đông chen trúc trên phố mà không ai trong đám đông đó có vẻ buồn liếc tới mấy cái cửa sổ trưng hàng của một nơi xấu xí như công ty Pooch Darts mà không bị... Mà cũng không ai trong số họ tỏ ra để ý tới sáu người vừa tan biến trong không... vào không khí ngay trước mắt họ. Đi thôi. Thầy mút đi cào nhò thúc vô lưng Harry thêm một cái nữa rồi cả hai cùng nhau bước tới xuyên qua cái mà nó cảm thấy như một màn nước lạnh để rồi hiện ra ở phía bên kia hoàn toàn ấm áp và khô giáo. Chẳng còn dấu tích gì của bức tượng người mẫu xấu sĩ ở chỗ cô ta vừa mới đứng. Mọi người đến một nơi có vẻ như phòng tiếp tân đang đông khách khứa, ở đó có hàng ngàn những có hàng hàng những pháp sư phù thủy ngồi trên những cái ghế op op. Một số trông bề ngoài hoàn toàn bình thường và đang nghiên cứu kỹ lưỡng mấy tờ cần sát phù thủy đã quá đát. Mấy người khác thì phơi bày hứa hình những thương tật dị dạng xấu xí kinh hoàng, tỉ như thân mình chứng bự như thân voi hay mấy cánh tay mọc thừa chìa ra từ ngực. Gian phòng chẳng mấy yên nắng gì hơn. Đường phố nó nhiệt ngoài kia Bởi vì nhiều bệnh nhân đang phát ra Những âm thanh vô cùng độc đáo Một mụ phù thủy mặt sẫm mồ hôi Ngồi giữa hàng ghế thứ nhất Tự quạt mình phành phạch Bằng một tờ tuần sơn phù thủy Cứ phát ra tiếng huyết gió thét hé Như còi xe trong xe hơi nước Trong khi hơi nước từ miệng Cứ trào ra Rồi một chiến tướng coi bộ lôi thơ Lách thách ngồi ở trong góc phòng Thì phát ra tiếng kêu lanh lảnh Như tiếng chuông mỗi khi ông cựa quậy Kèm theo mỗi tiếng keng là cái đầu của lão lúc lắc một cách khủng khiếp Đến nỗi lão phải tự nắm chặt lấy hai vành tay của mình để giữ cái đầu được yên Các phù thủy và pháp sư mặc áo trùng màu xanh vào tranh Đi lên đi xuống mấy hàng ghế bệnh nhân Hỏi han và ghi chép trên mấy cái bìa kẹp hồ sơ giống như cái kẹp hồ sơ của bà Ambrick Harry để ý thấy biểu tượng theo trên ngực áo của họ là một cây đũa phép Và một khúc xương bắt chéo thành hình chữ thập Harry hỏi khẽ John Họ là bác sĩ hả John kêu lên với vẻ ngạc nhiên Bác sĩ à Là mấy gã mặc hồ ăn hại trên một sẻ người ta đó hả Không những người này là lơ nghi Lại đây Bà Weasley gọi át tiếng chuông người Ngân vừa phát ra từ lão chiến tướng ở góc phòng Tụi nó bèn đi theo bà Đứng xếp hàng phía trước Một cô phù thủy tóc vàng phung phính Ngồi ở một cái bàn có ghi là bàn hướng dẫn Bức tưởng phía sau cô ta Dán đẩy những thông báo và áp phích quảng cáo ghi những đại thứ đại loại như một cái vạc sạch giữ cho thuốc men không biến thành độc dược và thuốc chống ta độc thuốc chống ta độc là thuốc chống xài bệnh trừ khi được lương y có đủ tư cách công nhận. Lại có một bức chân dung khổng lồ của một bà phụ thủy tóc bạch kim dài loan quan đeo bảng tên là Delis de Lương y của bệnh viện Thánh Mungo 1722 1741 nữ hiệu trưởng của trường Đào tạo Pháp sư và Phù thủy Hogwarts, 1741-1768. Bà Delac đang theo dõi, kỹ, đang dõi mắt nhìn kỹ càng cái đám Weasley như thể đang đếm họ. Khi Harry bắt gặp ánh mắt của bà, bà hơi nháy mắt với nó một cái rồi bước ra khỏi bức tranh chân dung của bà và biến mất. Lúc đó, ở đằng đầu của cái hàng người đang nối đuôi, một phép sư trẻ tuổi đang biểu diễn một điệu nhảy lôi choi ngay tại chỗ hết sức quái dị. Trong khi anh ta cố gắng giữa tự tiế tiếng kêu la đau đớn trong cái tình huống éo le của mình giải thích với cô phù thủy tóc vàng ngồi đằng sau bàn giấy. Tôi bị đôi giày mà ông anh tôi nó cho tôi chúng ăn nói chân tôi coi này, chắc hẳn là phải có một thứ ôi, tà ma quỷ quái ếm vô chúng ếm vô chúng mà tôi á không sao giải trừ được. Anh chàng hết Đứng trên giò này lại nhảy cẫng lên Đổi sang giò kia Như thể đang nhảy múa trên than lửa tan hồng Bộ lửa bóng Cô nàng phù thủy tóc vàng Chỉ vào một tấm bảng tổ tráng Đeo bên trái Bàn giấy cọ cọ đáp Giấy dép có khiến anh mù chữ không ngờ Anh cần vô phòng khám tổn thương do bộ phép Ở tầng 4 Bảng hướng dẫn về bố trí các tầng Đã ghi rõ ràng như vậy mà Người kia thiết Anh chàng phù thủy vừa bước đi cà nhắc Vừa nhảy lo choi đi khỏi sau khi nhích tới trước thêm vài bước và Harry đọc được tấm bảng hướng dẫn về bố trí các tầng. Tai nạn do đồ chế tác tầng trệt, đũa vạc, đũa phép, nổ vạc, đũa phép phản phế, tai nạn trời bay vân vân. Thương tích do động vật. Lầu một bị cắn, trích, đốt, đâm vân vân. Rối loạn do pháp thuật, lầu 2, bệnh chứng truyền nhiễm như long đậu, say biến và nấm mểu. Ngộ độc do thuốc và cây cỏ, lầu 3 nước nôn nẹt cười không cắt cơn được vân vân tổn thương do bùa chú lầu bốn bị chú bị chú ém bất khả giải tà ma và bùa chú dùng sai phòng trà dành cho khách và cửa hàng bệnh viện lầu năm nếu như quý khách không biết chắc chắn mình muốn đi không thể nói rằng bình thường hoặc không thể nhớ ra lý do mình đến đây nhân viên thì nhân viên tiếp khách của chúng tôi hân hạnh được giúp đỡ lúc này một pháp sư già lụm cụm đeo cái kèn Tai đã lê lết được tới cỡ đầu hàng. Lão khò khè. Tôi đến đây để thăm Broderick Boss. Cô ả phù thủy thua lỗ đáp, phòng 49. Nhưng tôi e là cụ chỉ tốn mất thời gian thôi. Lão ấy đã lẫn hoàn toàn rồi, lẫn hoàn toàn rồi. Cụ biết mà, lão cứ tưởng mình là cái ấm trà. người tiếp theo. Một pháp sư trung thiền là khốn khổ đang túm chặt lấy cái cổ chân của cô, con gái bé xíu, mà lại có đôi cánh da khổng lồ cứ vỗ vỗ. Phạch, phạch quanh đầu ông đôi cánh quái dị ấy đã mọc ra ngay uh, phía uh, sau cái quần yếm của cô bé cô hả phù thủy không thèm hỏi tới một lời nói ngay bằng giọng ngao ngán L4 người đàn ông bị biến người đàn ông biến mất qua cánh cửa đôi đằng sau bàn giấy vẫn cố túm chặt cô con gái cứ chấp chới bay lên như một cái bong bóng bị dạ, dị dạng người tiếp theo bà wisley bước tới trước đến bên bàn giấy nói chào cô chồng tôi ông Arthur Whistley hình như là đã đổi qua một phòng khác buổi sáng nay cô làm ơn nói cho chúng tôi biết cô nàng phù thủy giò ngón tay dọc xuống cái danh sách trước mặt mình Arthur Whistley hả đúng rồi lầu một cửa thứ hai bên phải khu điều trị đai Lenglilin bà Whistley nói cảm ơn cô đi thôi các con bọn họ theo nhau đi tới cánh cửa đôi rồi đi xa hơn dọc theo một hành lang hẹn dẹp mà hai bên tường treo nối tiếp nhau những bức chân dung của các lương y nổi tiếng và được thắp sáng bằng những bóng bóng phù thủy đựng đèn cầy bay lơ lửng dưới chân nhà giống như những cái bóng, bóng bóng xà phòng vĩ đại. Ở trên đường đi họ gặp thêm nhiều pháp sư phù thủy mặc áo thụng màu xanh vỏ tranh đi ra đi vô giữa những cánh cửa. Từ trong một cánh cửa mà họ đã đi ngang sọc ra một luồng khí màu vàng hôi thối bay lướng vướng trong hành lang rồi thỉnh thoảng họ lại nghe tiếng dây la vang vọng từ xa xa bọn họ leo lên một chặng cầu thang để đến hành lang thương tích cho sinh vật ở đó trên cửa thứ hai bên phải có hàng chữ khu điều trị bệnh nguy hiểm lưng vết cắn trầm trọng bên dưới là một cái hộp đựng uh, thiếp bằng đồng trong đó có một tấm thẻ ghi chữ viết tay lương y chủ nhiệm Hippocrates Samarit lương y tập sự Augustus khi cô to nói chị molia tôi nghĩ um, tôi sẽ đợi ở ngoài này anh aơ có lẽ không mong quá nhiều khách ghé đến cùng một lúc đâu chỉ nên để để gia đình vô thăm trước Thầy mắt điên lào bảo tán thành ý kiến này và tự lùi mình lại dựa lưng vào bức tườngạn hành bức tường hành lang con mắt kỳ diệu của thầy vẫn xoay tít đủ mọi hướng Harry cũng lùi lại nhưng bà Weasley vươn cánh tay ra đẩy nó đi um, qua cánh cửa nói: "Đừng có ngốc như vậy, Harry, bác Arthur muốn gặp, muốn cảm ơn con." Căn phòng nhỏ và hơi tối vì chỉ có mỗi một cánh cửa sổ hẹp mà lại ở tuyết trên cao của bức tường đối diện với cánh cửa cái. Hầu hết ánh sáng là xuất phát xuất phát ra từ mấy cái bong bóng thủy tinh long lánh tự thành chùm ở giữa trần nhà. Những bức tường được ốp bằng gỗ sồi và trên một bức tường có treo chân dung của một lão pháp sư có vẻ mặt cay cú hẳn học có ghi chú là Uquat Rackarrow 1612-1697 nhà phát minh bùa chù ẻo lòi ruột Chỉ có 3 bệnh nhân trong phòng ông Wesley nằm trên cái giường ở cuối phòng bên cạnh cái cửa sổ Betty ấy. Harry vui mừng và nhẹ nhõm khi thấy ông Wesley đã được nằm Đã được đặt nằm tựa trên nhiều cái gối và đang đọc tờ nhật báo tiên tri nhờ chút tia ánh sáng. Mặt trời lẻ loi dọi xuống giường. Khi họ đi về phía ông, ông quay lại nhìn và vẻ ở mặt. Rực rỡ hẳn lên, khi nhận ra họ là ai, ông liệng tờ nhật báo tiên tri qua một bên kêu lên. Chào, Bill vừa mới đi. Em à, nó phải trở về sở làm, nhưng nó nói nó sẽ ghé thăm em sau. Bà Weasley cúi xuống hôn lên má chồng và lo lắng ngắm gương mặt ông Bà nói anh cảm thấy sao Arthur Trông anh có vẻ hơi hốc hát Ông Weasley hớn hở nói anh cảm thấy khỏe khoắn vô cùng Giang cánh tay lằn lặn ra ôm lấy Ginny vào lòng Ông nói tiếp giá mà họ có thể tháo băng da là anh đủ, đã đủ sức về nhà Fred hỏi tại sao họ không thể tháo băng da hả ba Ông Weasley nói một cách hồ hởi phấn khởi À tại vì cứ mỗi lần họ thử tháo băng ra Là ba lại bị chảy máu như điên ấy Ông với tay ngang lấy cây đũa phép Nằm trên cái tổ nhỏ có nhiều ngăn đặt cạnh bên giường ngủ Và vẫy nhẹ một cái là đủ khiến cho sáu cái ghế hiện ra bên cạnh giường Để tất cả mọi người đều có chỗ ngồi xuống Ông nói tiếp Dường như trong răng nanh của con rắn ấy Có một thứ nọc độc gì đó hơi khắc thường Đã khiến cho vết thương không liền ra được Nhưng mà họ đảm bảo là họ sẽ tìm thấy được thuốc giải độc. Họ nói họ từng gặp mấy trường hợp còn tệ hơn trường hợp của ba nữa kìa. Và trong khi chờ đợi thì bác chỉ cần tiếp tục uống thuốc tiêm máu đều đặn mỗi giờ. Nhưng mà ông bạn ở đằng kia, ông chần hạ giọng, hất đầu về phía cái giường đối diện, nơi có một người đàn ông nhìn đăm năm uh, lên trần nhà trông dáng vẻ yếu ớt xanh lè, mới thiệt là khốn khổ bị một người sói cắn, vô phương chữa nghị. Bà Whistley có vẻ hốt hoảng, bà thì thào, một người sói hả? Ông ta nằm chung phòng như vậy có an toàn không? Đúng ra ông ta phải có phòng riêng chứ hả? Ông Weasley khẽ nhắc vợ Còn hai tuần nữa mới đến rằm Họ đã nói chuyện với ông ta hồi sáng nay Em biết đó, mấy ông lương y ấy mà Đã cố gắng thuyết phục ông ấy là vẫn khó có, có thể có một cuộc đời gần như bình thường Anh cũng nói với ông ấy Dĩ nhiên là anh đâu có nêu tên ra Nhưng anh nói là bản thân anh quen biết Một người sói, một người rất tử tế Một người luôn luôn dễ dàng tìm ra được cách chế ngự George biệt hỏi Vậy ông ta nói sao hả ba? Ông Weasley dầu dĩ nói Ông ấy nói sẽ cắn ba một cái nếu như ba không chịu câm miệng lại Chỉ tay về phía cái giường còn lại một người nằm Đằng sau lượng cánh cửa ông Weasley nói tiếp Còn cái bà nằm tước đằng kia thì nhất định không chịu nói cho các lương nghi biết Là cái gì đã cắn bà ấy Làm cho người ta ngờ cả cái đó át hẳn là một thứ gì đó mà bà ta chứa chấp phi pháp Nhưng cho dù là cái gì đi nữa thì nó cũng ngoạn trên bà ấy một, cái, một miếng thật bự Mỗi lần người ta tháo băng thì mùi hôi thối không chịu nổi. Fred kéo cái ghế của nó uh, sát giường hơn hỏi, "Vậy ba kể cho tụi con nghe chuyện đã xảy ra đi ba." Ông Weasley mỉm cười đầy ý vị với Harry rồi nói, "Ừ thì các con cũng biết rồi chứ còn gì nữa, chuyện đơn giản thôi. Ba đang trải, ba đã trải qua một ngày dài vất vả nên ngủ thiếp đi khi bị phục kích bất ngờ rồi bị cắn." Fred chỉ vào tờ báo mà ông Weasley đã quẳng qua một bên hỏi, Chuyện ba bị tấn công có đăng trên tờ nhật báo tiên tri không ba Ông Weasley nói kèm theo một nụ cười hơi cay đắng Không, dĩ nhiên là không Bộ pháp thuật đâu không muốn mọi người biết Là có một con rắn đê tiện bự tổ tướng đột nhập Và Weasley nhắc chừng anh Arthur Ông Weasley bàn vội vã nói chớ Đột uh, kích ba Tuy nhiên Harry chắc chắn đó không phải là điều mà ông đã định nói George hỏi Vậy khi đó chuyện vậy khi chuyện đó xảy ra ba đang ở đâu ba? đó là việc riêng của ba. ông Guisli nói tuy thoáng nó nở một nụ cười. ông vớ lấy một ông vớ lấy tờ nhật báo tiên tri, rũ cho tờ báo mở ra và nói: bà đang đọc về vụ bắt giam Guisli Guistersins khi các con đến. các con có biết hóa ra Willie chính là kẻ chủ mưu mấy cái cầu mấy cái vụ cầu tiêu diệt ngược hồ mùa hè vừa rồi không? hắn bị tố tra. Một trong mấy cái bùa ếm của hắn phản phế Cái cầu tiêu nổ tung Và người ta tìm thấy hắn nằm bất tỉnh Bất tỉnh giữa cây đống tanh bành Ngập từ chân uh, tới đầu Ngập ngụa trong Fred sen ngang câu chuyện Bằng một cái giọng rất nhỏ Lúc mà ba đang nói là ba đang làm công tác ấy Là ba đang làm gì Bà Weasley thì thầm Bà Con sẽ nghe ba con nói rồi đó Con đã nghe ba con nói rồi đó Chúng ta không bàn bạc ở đây Nói tiếp chuyện về Willy with Đi anh Arthur Ừ ba không biết bằng cách nào Nhưng hắn đã quả thực đã chạy được tội Trong vụ cầu tiêu này Ông Weasley nói thêm giọng khẳng định Ba chỉ có thể đoán chắc là hắn đã lo lót vàng Josh khẽ hỏi Lúc đó ba đang canh giữ cái gì Lúc đó ba đang canh giữ cái đó phải không ba Cái vũ khí ấy Cái mà kẻ ai cũng biết là ai đấy Đang săn tìm ấy Bà Weasley nặt ngang Josh im đi Ông Wesley nói hơi cao giọng hơn, đằng nào đi nữa thì lần này Willy cũng đã bị bắt cỏ tang, đang bán mấy cái nắm cửa đốt tay người cho dân muggle và ba không tin là hắn có thể luồn lách được vụ này. Bởi vì theo cái bài báo này thì hai dân muggle đã bị đứt mấy ngón tay và hiện giờ đang nằm bệnh viện Thánh Mungo để được mọc xương khẩn cấp và điều hòa lại trí nhớ. Thường nghĩ mà coi dân muggle mà nằm trong bệnh viện Thánh Mungo, ba đang thắc mắc là không biết họ nằm ở phòng nào đây nói rồi ông háo hức nhìn quanh như thể hy vọng sẽ nhìn thấy một cái biển chỉ dẫn. Fred vừa nói vừa nhìn ba của nó để dò xem phản ứng Harry có phải em đã từng nói kẻ mà ai cũng biết là ai đấy có một con rắn, một con rắn bự tổ trắng và em thấy nó vào cái đêm hắn trở lại đúng không, Harry? Bà Weasley gạt phát đi, thôi đủ rồi. Chú mất điên và cô Toz đang đợi bên ngoài. Anh Arthur à, họ muốn nói vô tham anh. Bà nói thêm với lũ con bà và Harry Các con có thể đợi ở bên ngoài Sau đó các con có thể trở vô Chào tạm biệt Thôi các con đi đi Tụi nó kéo cả đám trở ra hành lang Thấy mắt điên và cô tos đi vào phòng Đóng cánh cửa ờ, Phòng sau lại sau lưng họ Fred nhấn đôi chân mày lên Được cứ làm vậy đi Đừng nói cho tụi này biết gì hết Anh chàng nói một giọng mát mẻ Tay đút túi lục lọi đưa ra một cái trông giống như một mớ lùng nhùng dây nhợ có màu như thịt tươi hỏi "Kiếm cái này hả?" Fred nhăn răng cười khì, "Em đi duốc trong mục anh để coi bệnh viện Thánh Mungo có chúng có bùa chống quấy dày lên phòng cửa phòng bệnh không nhỉ?" Anh ta và George bèn tháo gỡ mớ dây lùng nhùng và tách ra, chúng ra thành năm cái bánh chứng nhĩ. Khi Fred và George phát bánh chứng nhĩ cho mọi người, Harry ngập ngừng nhận một cái. "Cầm lấy đi Harry." Em đã cứu mạng ba Cho nên nếu ai cũng quyền nghe lén Chuyện của ba Thì người đó chính là em Harry đành phó mặc như giang cười Và cầm lấy một đầu dây nhét vô lỗ tai nó Như anh em sinh đôi đã làm Fred thì thầm tốt Tới luôn bác tài Mấy sợi dây Màu thịt tươi Bò ngoan nghèo như mấy con run ốm cà tông cà teo Rồi vốn néo luồn dưới cánh cửa Trong khi mấy đầu dây Trong khi mấy giây đầu, Harry chẳng nghe thấy gì hết Nhưng rồi nó nhận ra tiếng cô to Đang thì thầm, nghe rõ như thể Cô ấy đang đứng ngay bên cạnh nó Họ lù dục khắp cả vùng Nhưng không thể tìm thấy con rắn ở đâu cả Làm như nó đã biến mất Sau khi tấn công anh vậy, Agatha Nhưng kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Không lẽ nào đưa cả con rắn vào cuộc Liệu hắn có thể làm vậy không Thầy muốn đi là bảo Tôi cho là hắn đã phái con rắn Đi do thám, bởi vì chất Tính cho tới bây giờ hắn cũng chưa được trò giống gì cho lắm. Đúng không? Tôi đoán là hắn đang tìm cách um, hình dung cho rõ cái mà hắn đang đương đầu. Và nếu anh Arthur không có mặt ở đó thì có lẽ con ác thú sẽ có thêm nhiều thời gian để dòm ngó xung quanh. Vậy ra Potter nói nó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra à? Và Whistley nói với vẻ không thoải mái lắm. Phải, chú cũng biết đấy. Dường như cụ Nam cũng chờ đợi Harry nhìn thấy một điều tương tự như vậy. Thầy Moody nói Ừ, tốt nhất ừ, ừ, tốt Chúng ta đều biết thằng bé nhà Potter ấy Có một cái gì đó ngộ lắm Bà Whiskey lại thì thảo Cụ dumbledore có vẻ lo lắng về Harry Khi tôi nói chuyện với cụ hồi sáng nay Thầy Moody lầm bẩm Đương nhiên là cụ lo lắng rồi Thằng bé ấy nhìn thấy việc xảy ra Từ mắt rắn của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy Hiển nhiên Potter không ý thức điều đó có nghĩa là gì Nhưng nếu kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đang ám nó Harry gỡ cái bành trứng nhĩ ra khỏi tay, tim nó đập bình bình gấp gáp và nó cảm thấy nóng rồn lên mặt. Nó nhìn quanh mấy đứa khác, tụi nó đều trợn mắt nhìn nó chầm chầm. Mấy sợi dây vẫn còn lòng thòng ở lỗ tai, mặt đứa nào cũng bàng hoàng, kinh thiếp.